Dưỡng trồn thành hậu, tà mị lánh đế ôn nhu yêu Tối mộng khinh cuồng chương 220, tên ngươi là Tử Kiều Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz rời đá sinh du, sao còn sinh lượng Hắn cùng huyền lăng dạ Tuy là hương để ruột thịt Tuy nhiên, sinh tại hoàng gia Bọn họ cuối cùng chỉ có quan hệ đối địch Như tiểu nữ tử này cũng là do huyền lăng dạ xuyết vào bên cạnh hắn Nghĩ tới đây huyền lăng thương bạc môi hé mở Mang theo âm thanh thở dài mất mát Không khỏi từ từ tràn ra Tử kiều thì ra ngươi là tử kiều Liện trong lúc huyền lăng thương buồn bã mất mát Nữ nhân vốn nằm ở trên giường ngủ say Phản phất như là gặp phải ác mộng Gương mặt xinh đẹp kia không khỏi nhẹ nhàng cao lại một cái. Lập tức, môi đỏ mọng hé mở, không ngừng nhỏ giọng nói cái gì đó. Cái đầu nhỏ kia càng là không ngừng lắc lư. Không, không nên thương tổn hắn, không nên. Nghe được lời này của tiểu nữ từ trên giường, khuôn mặt Tuấn tú của huyền lăng thương đầu tiên là sưởng sốt. Hắn tuy không biết tiểu nữ tử này rốt cuộc mơ thấy cái gì. Chỉ là... Lại phi thường hiếu kỳ Nàng suốt cuộc gặp phải ác mộng gì Để cho nàng lo lắng như thế Trong lòng còn đang nghi hoạt liền thấy tiểu nữ tử giường Phản phất như phi thường suốt ruột lo lắng thương tâm Môi đỏ mỏng hé mở Mở miệng vô nhỏ Hoàng thượng, hoàng thượng Nghe được nữ nhân từng tiếng vô nhỏ Huyền lăng thương đồng mêu không khỏi trở lên một cái Dù sao người ta lúc đang nằm mơ là chân thật nhất Hiện nay tiểu nữ từ trước mắt này Đang ngủ như thế mà vẫn lo lắng kêu tên của hắn Vậy liện chứng minh rồi Ở trong lòng nàng là có hắn Không phải sao Nghĩ tới đây trong lòng huyền lăng thương không nảy lên một nỗi mừng như điên Mặc dù hắn biết thân phận của nàng Biết nàng là huyền lăng dạ xít vào ở bên cạnh hắn làm con cờ Chỉ là hiện tại Nghe được tiểu nữ tử này trong giấc mộng kêu tên của hắn Liện chứng minh rồi Tại tiểu nữ tử này trong lòng Là có hắn Cho dù là chỉ có một chút cũng là đủ rồi Hơn nữa Để cho huyền lăng thương nghi hoặc không giải thích được chính là Tiểu nữ tử này nếu như thật sự là quyền lăng dạ xếp vào ở bên cạnh hắn Muốn gây bất lợi cho hắn Vì sao ban đầu hắn mấy lần bị người án sát lúc sau này Tiểu nữ tử này lại thất kinh như thế Còn nữa, ngày hôm trước cô gái kia hẳn chính là em ruột của nàng Tại sao em ruột lại đến giết nàng Ở trong đó, rốt cuộc có chuyện gì là hắn không biết Càng nghĩ Trong lòng huyền lăng thương nghi hoặc nặng nề, mày kiếm nhăn tiết, ánh mắt nhìn về phía nữ nhân trên giường, càng là phức tạp vô cùng. Chấm làm sao có thể bắt ngươi bây giờ? Đồng nhạc nhạc tu dưỡng nhiều ngày, tổn thương trên đùi cũng đã khỏi hẳn. Tại tiểu viện tử đợi thời gian dài như vậy, đồng nhạc nhạc đều cảm giác được chính mình sắp mốt meo. Kết quả là sau khi vết thương trên đuổi không có gì đáng ngại Đồng nhạc nhạc liền lập tức trở về điện dưỡng tâm hầu hạ Chỉ là không biết phải chăng là nhiều ngày chưa từng nhìn thấy huyền lăng thương Sau khi đi tới cửa ra vào của điện dưỡng tâm Trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi một hồi tim đập cấp túc Có thêm một loại cảm giác lo lắng khi quay về Nghĩ đến từ ngày kia về sau Huyền lăng thương liền không còn có tới gặp qua nàng Suy nghĩ một chút trong lòng đồng nhạc nhạc lại mất mát Cũng không biết huyền lăng thương phải chăng là nhận thấy được cái gì Cho nên đồng nhạc nhạc đứng ở cửa xa vào do dự một hồi lâu Mới lấy hết Dũng khí Từ từ đi vào bên trong điện dưỡng tâm Sau khi đồng nhạc nhạc đi vào điện dưỡng tâm Chỉ thấy tiểu nô tử và các tiểu thái giám khác Chính lúc hầu hạ huyền lăng thương rửa mặt thay quần áo Đồng nhạc nhạc thấy vậy Đầu tiên là dừng một chút Lập tức mới bắt đầu cất bước đi tới chỗ huyền lăng thương Hoàng thượng vạn phúc Nghe được những lời đồng nhạc nhạc đã nói Huyết mâu của huyền lăng thương chỉ là nhẹ nhàng quét nhanh một lượt Liền sơi tải trên người đồng nhạc nhạc Nhìn thấy ánh mắt của quyền lang thương chính lúc rơi trên người mình Trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi một hồi tim đập rồn rập Bắt đầu khẩn trương lên Kể từ sau khi biết được thân phần chân thật của mình Đồng nhạc nhạc lúc đối mặt nam nhân này Trong lòng luôn có cảm giác trột dạ liền trong thời gian đồng nhạc nhạc trột dạ Nam nhân chỉ là nhạt nhỏ liếc nhìn nàng một phen Lập tức Liện thu hồi ánh mắt, bạn môi khẽ khẽ, mở miệng nói. Viết thương trên người của ngươi đều tốt chứ. Nghe được lời nam nhân đang nói như vậy trên mặt đồng nhạc nhạc đầu tiên là sưởng sốt. Mặc dù nam nhân giọng điệu nhạt nhỏ, nhưng mà đồng nhạc nhạc hay là nghe ra nam nhân đối với nàng quan tâm. Nghe vậy, mây đen đang một mực kiềm chế trong lòng đồng nhạc nhạc, lập tức biến mất không thấy tâm tích đâu nữa. Nàng khẽ hé làn môi hồng mở miệng nói: "Tạ thượng quan tâm vết thương trên người muội tài đặc khỏi hẳn." "Ừ, như thế là tốt rồi." Huyền Lăng Thương vừa nói dứt lời, liền không nói thêm cái gì nữa. Nùng nhẹ thấy vậy, cũng lập tức làm hết phần sứ trước đây, bắt đầu hầu hạ Huyền Lăng Thương rửa mặt. Trong khoảng khắc cũng không một ai nói gì. Ở trong tầm thất im ếm cho đến khi đồng nhạc nhạc giúp Huyền Lăng Thương thay quần áo xong Huyền Lăng Thương liền đi vào chiều. Nhìn thấy bóng lưng Huyền Lăng Thương đang sải bước rời đi. Trong lòng đồng nhạc nhạc đồng thời thở vào nhẹ nhõm, không khỏi thở dài một tiếng. Dù sao, chỉ là không gói được lửa. Nàng không biết như vậy thời gian an bình ở chung cùng Huyền Lăng Thương còn có thể có bao nhiêu. Mùng 2 tháng 3 Cốc Vũ Cốc Vũ là tiết trời thứ 6 trong số 24 Khởi nguồn từ cổ nhân có nói mưa sinh trong loài cây cỏ Đồng thời cũng là thời điểm tốt nhất để gieo hạ sống đậu tốt nhất vụ mùa Cho nên hàng năm vào lúc này Hoàng đế Linh Nhạc Quốc Đều sẽ tự mình đến Linh ẩm tự dâng hương cầu Phúc Cầu hàng năm ngũ cốc được mùa Năm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ Hôm nay chính là ngày đẹp trời, tiết trời trong xanh ấm áp Nhìn khắp mọi nơi, vạn sắm không mây, bầu trời cao vạn sắm, gió thoảng mát mẻ Đồng nhạc nhạc đi theo phía sau huyền lăng thương Ngồi ở trên xe ngựa Một đại đội nhân má Càng là trùng trùng điệp điệp đi về phương hướng linh ẩm tự Linh Ẩm tự cách hoàng cung mất một ngày thời gian. Hàng năm lúc này, hoàng đế Linh Nhà quốc đều sẽ tải Linh Ẩm tự dâng hương cầu phúc, lại trai giới tắm rửa ba ngày mới rời khỏi. Cho nên, lúc sau này khi Đồng Nhạc Nhạc biết được muốn đi Linh Ẩm tự, liền khiến mọi người chuẩn bị tốt tất cả những thứ cần phải chuẩn bị. Dù sao Linh ẩm tự không thể so với hoàng cung Nơi đó cũng không có cái gì Nàng làm thái giám hầu cận bên cạnh huyền lăng thương Tự nhiên phải làm hết phần sự mang đủ tất cả đồ mà huyền lăng thương cần Vội vàng chuẩn bị tốt vài ngày sau Đồng nhạc nhạc bọn họ vào trước một ngày khi cốc vũ đến Trùng trùng điệp điệp đi tới Linh ẩm tự Lúc đám người đồng nhạc nhạc suốt cuộc đến linh ẩm tử đã là vào lúc sầm tối. Mọi người đi lại cả ngày đều là mệt muốn chết rồi. Cho nên, sau khi đi tới linh ẩm tử, mọi người trước xử lý tốt chuyện trong tay cần phải xử lý. liền đi nghỉ ngơi thật sớm. Đồng nhạc nhạc cũng không ngoại lệ. Mặc dù hôm nay nàng cả ngày đều ngồi ở trên xe ngựa. Chính là... Xe ngựa cổ đại coi như cho dù tốt Từ đầu đến cuối so ra kém hiện đại giao thông phát triển Ở trên xe ngựa sóc này rất lâu Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy chính mình cả người đầu khớp xương đều phải long ra Cho nên Sau khi đi tới linh ẩm tử Đồng nhạc nhạc liền thật sớm trở về phòng đa thu ship tốt Tắm rửa thay quần áo tốt một phen Tính toán tối nay trước nghỉ ngơi thật tốt Dù sao ngày mai còn bận rộn hơn nữa đây Trong lòng nghĩ vậy Đồng nhạc nhạc tắm xong Liền nằm ở trên giường nhỉ ngơi Tuy nhiên Đang lúc đồng nhạc nhạc ngủ mơ mơ màng màng Đột nhiên bên ngoài phút chốc chuyện đến Một hồi tiếng kêu giật mình Nghe thế tiếng kêu giật mình ầm ý Đồng nhạc nhạc không khỏi Vẫn chưa tỉnh ngủ Đại não còn hốn đồn chốc lát nữa Tuy nhiên Nghe tới nội dung kế tiếp tiếng kêu giật mình Đồng nhạc nhạt cả kinh cả người phản phất lò so bị ném giường như Nhanh chóng trồm dậy từ trên giường Bởi vì Không tốt hoàng thượng bị đâm Cái gì Hoàng thượng bị đâm Nghe tới bên ngoài người tiếng kêu giật mình Đồng nhạc nhạc sợ đến trong lòng cũng giật mình Mở to đôi mắt Sau một khắc Càng là nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống, lại mặc vào giày tất, liền đi như gió hướng tới bên ngoài liền sông ra. Giờ phút này trong lòng đồng nhạt nhạt lộn sổn, trái tim càng là như thắt lại. Dù sao, huyền lăng thương bị đâm, nàng không biết hắn hiện tại tình huống như thế nào nếu như. Chuyện kế tiếp Đồng nhạc nhạc thật sự không dám lại tiếp tục nghĩ Lòng dạ dối bời Đồng nhạc nhạc càng là dốc hết sức lực bẩm sinh Không ngừng chạy hộp tốc về phía trước Đồng nhạc nhạc không biết chính mình Rốt cuộc chạy thật là nhanh Chỉ cảm thấy hai bên cảnh vật không ngừng lùi lại bên cạnh mình Cuối cùng Lúc sau khi đồng nhạc nhạc đến chỗ phòng đại điện Mà huyền lăng thương ở Chỉ thấy bên trong đại điện Đã sớm tụ đầy không ít người Tất cả mọi người là thần sắc sáng vẻ kinh hoàng Thấy vậy đồng nhạc nhạc cảm thấy lột bột một tiếng Chỉ cảm thấy cả người phản phất như rơi vào trong hầm băng lạnh léo Chẳng lẽ là huyện lăng thương hắn Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy tâm can mình đều rơi rớt Chỉ cảm thấy đại não trống sống cái gì cũng đều không nghĩ được Sợ hết hồn hết vía, mắt nhung kia tràn đầy bối rối càng là không ngừng tìm kiếm trong đám người Cho đến cuối cùng ánh mắt của nàng rơi trên một đảo bóng dáng cao to màu vàng tươi đã rất quen thuộc kia Thấy vậy, đồng nhạc nhạc cái gì đều không nghĩ tới Chỉ là nhấp chân cất bước, chạy như gió hướng tới bóng dáng quen thuộc kia Nàng hé mở làn môi hồng, tiếng kêu giật mình lo lắng kia càng là không hề nghĩ ngợi, liền thốt ra Hoàng thượng, người không sao chứ Đồng nhạc nhạc mở miệng ở trong giọng nói đều là lộ rõ vẻ lo lắng Hơn nữa, âm lượng lớn khiến cho đại điện vốn âm y không thôi, lập tức trở nên hoàn toàn im lặng Ánh mắt mọi người càng là vội vàng rơi tại trên người đồng nhạc nhạc Tuy nhiên, đối với những ánh mắt của người khác, đồng nhạc nhạc căn bản cũng không từng chú ý tới. Bởi vì hiện tại, ở trong mắt của nàng, ngoại trừ một nam nhân ra, liền không còn ai khác. Trong lòng lo lắng, sau khi đồng nhạc nhạc tại hộp tốt đứng trước mặt nam nhân, ánh mắt kia tràn đầy lo lắng. Càng là không ngừng tại trên người nam nhân nhìn, từ trên xuống dưới. Môi đỏ mọng hé mở, âm thanh lo lắng kinh hoàng càng là không ngừng tuôn ra từ miệng nàng. Hoàng thượng, người không sao chứ? Để nô tài nhìn một cái, người có bị thương chỗ nào không?